Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cuối xóm, ngày sát cảnh con sông Châu Phan lớn hơn nụ 2 tuổi Nhưng từ bé đất chơi với nhau rất thân Trong đám bạn cùng xóm ngay từ khi còn nhỏ Phan cũng luôn tỏ ra quan tâm Và là người luôn luôn đứng ra bảo vệ nụ Mỗi khi có người khác bắt nạt Ấn tưởng sâu đậm về Phan Nó đã in hẳn trong trái tim của nụ Cả hai vẫn cứ như vậy thân thiết như là anh em ruột Nhưng cảm giác của Nụ với Phan bây giờ, nó đã không còn là cảm giác của một tình bạn, một tình anh em bình thường nữa. Nụ đã bắt đầu cảm thấy tim của mình đập loạn nhịp mỗi khi ở gần Phan. Nhưng Phan dường như không nhận ra điều ấy. Là con gái Nụ không đủ can đảm để thổ lộ hết tình cảm của mình với Phan, mà chỉ biết chôn nó ở trong lòng. Học xong cấp 3, Phan không theo học tiếp mà lên đường đi nghĩa vụ. Ngài Fan đi thì Nụ khóc hết nước mắt. Fan nhìn Nụ khẽ mỉm cười xoa đầu của Nụ dịu động viên. "Em gái anh sao lại mít ướt như vậy chứ? Phải mạnh mẽ lên. Anh đi rồi anh lại về chứ có gì mà phải khóc. Lớn rồi anh cũng đâu có thể ở bên em mãi được. Anh nhà cố gắng chăm chỉ học cho nó thật tốt, hết 3 tháng tân binh anh sẽ lại được về thăm nhà mà." Fan nói rồi khoác chiếc ba lô lên xe. Nụ cố đưa tay nắm lấy vạt áo của Fan níu lại nước mắt ràn rụa. Người cán bộ đứng ở cửa xe về liên tiếng nhắc nhở, khi ấy nụ Mỹ chịu buông tay. Ở dưới nụ hướng đôi mắt đỏ hoe vẫn dõi theo Phan không rời. Chiếc xe từ từ lăn bánh, một đanh đồng đội cùng nhập ngũ ngồi bên cạnh Phan lúc này mới cất tiếng hỏi. "Này, con nhỏ vừa nãy là người yêu của ông đó hả? Xong mai thật đó, có em người yêu xinh thế." Phan liền ngượng ngùng đáp, "À không, Để em chơi thân cùng xóm với tôi thưa ông ạ Anh đồng đội liền nháy mắt với một người khác ngồi ở hàng ghế kế bên rồi nói Vậy thì có hai trường hợp xảy ra ở đây Một là ông giấu bọn này không nói thật Hai là con nhỏ kia có tình cảm với ông mà không có nhận ra Phan gương mặt đỏ ứng lên nhưng vẫn đáp một cách vô cùng dứt khoát Làm gì có chuyện đó Chúng tôi coi nhau như anh em ruột trong nhà thật mà Phan giất lời thì anh đồng đội liền vỗ vào vai của Phan Giở hất hàm với phía sau ra hiệu mà nói, "Ông nhìn đi." Phan Liên đứng dậy nhìn về phía sau của cửa kính ô tô, đằng sau nô vẫn đạp chiếc xe cũ kỹ, khoác trên vai chiếc cặp toàn sách ở bên trong nặng trĩu, đang cố gắng đạp thật nhanh đuổi theo. Thỉnh thoảng lại đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang rơi. Phan lúc này trong lòng bỗng cảm thấy xao xuyến, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Trái tim nơi lồng ngực của Phan bắt đầu đập loạn nhịp, có cảm giác thi thoảng lại nhói lên từng hồi. Phan là người nhìn nụ cho đến khi bóng của nụ khuất hẳn, Phan cảm thấy nơi khóe mắt của mình bắt đầu cay cay, giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi dài trên má. Tiếng của những người đồng đội vang lên trêu chọc, khiến Phan quay trở lại thực tại. Này ông, có người yêu xinh thế mà đi bộ đội, lỡ ở nhà em ấy đi lấy chồng mất đấy. Anh đồng đội ba nãy bây giờ cũng tiếp tục chiêu. Các đồng chí nghe đây, đồng chí ấy vừa nói với tôi là đồng chí với em gái kia, chỉ coi nhau như là anh em ruột thôi thôi. Có đồng chí nào có cô em ruột đạp xe chạy theo ô tô như là đồng chí ấy chưa? Những tiếng cười chiêu chọc của đồng đội vang lên thật ổn ảo trên xe. Chỉ đến khi một sĩ khoan chỉ huy yêu cầu mọi người trật tự, thì tiếng ổn ảo mới lắng xuống. Ánh mắt của fan lúc này trở nên buồn hơn rất nhiều. Chốc chốc phần lại quay lại nhìn về phía sau. Người xếp quan nhận ra hiểu tâm trạng của Phan, liền bước tới vỗ nhẹ lên vai của Văn rồi động viên nói: "Cố gắng lên em, hoàn thành tốt nghĩa vụ rồi về. 3 năm quân ngũ nó cũng trôi qua nhanh như một giấc ngủ trưa thôi em ạ." Phan khẽ gật đầu cảm ơn, giờ anh chợt nhớ ra ban nãy, trước khi anh bước lên xe, nồi đã dúi vào túi cổ anh một vật gì đó vội đưa bàn tay lên tìm trong túi áo, bên trong đó là một tấm mảnh mà Phan chụp chung với nụ hồi Tết năm ngoái. Phan liền khẽ mỉm cười rồi đưa một ngón tay lướt nhẹ qua khuôn mặt của nụ, rồi cẩn thận bỏ lại tấm mảnh vào trong túi áo. Đoàn xe đưa vẫn đều đều lăn bánh, càng đi lâu thì những ngôi nhà xuất hiện hai bên đường mỗi ngày một thưa thớt. Tới khi cả hai bên chiếc xe chỉ là những khoảng đồi với những tán cây rậm rạp, thì lúc này đoàn xe Mick dừng lại. Tất cả những đồng đội đi cùng đợt với Phan bước xuống xe, khuôn mặt của ai nấy đều tỏ ra có chút lo lắng bởi nơi này quá hoang vu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net